Mà Adam T. đã chấp bút viết lại Những câu chuyện được kể từ các cô, các bác, các chú Những người thân trong gia đình của Adam Dược thảo sinh được bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam Đây là kỳ thư 499 Và nội dung bức thư cũng như những, những câu chuyện như sau Với cái cái chủ đề Cái nhập đề bằng cái lời Các câu chuyện tâm linh của Adam chi chấp bút Adam đã viết như thế này Con kính chào bác Thảo Con là Adam đây Con kính thay mặt cho bác Phong, bác Tuấn và bác Hải Kính cảm ơn bác đã đăng tải các câu chuyện Có chút ít liên quan đến tâm linh của các bác mà con đã chấp bút. Nay con gửi thêm các câu chuyện này về bác Con cố gắng viết thật rõ ràng và chia ra từng phần mạch lạc để bác dễ đọc. Con kính mong bác dành chút thời gian chỉnh sửa văn từ và ngữ pháp các bài viết của con để câu chuyện được hoàn chỉnh. Bác giúp con đặt tựa đề cho các câu chuyện nhà bác. Con kính cảm ơn bác. Con kính chúc hai bác và các anh chị em an vui, mạnh khỏe. Và con không quên kính cảm ơn các vị đã nhẫn nại lắng nghe các câu chuyện con gửi về, còn kinh chúc các vị dạng a, kinh bút, Adam, T. T đây tức là chữ T Việt Nam mình đó. Thành ra khi đọc Adam T, có nhiều khi có có một số bạn hiểu lầm tưởng thi là T H I tức là thi là là là T H I, -I thành ra tưởng lẫn gái, Adam T là con trai nhé. Rồi bây giờ chúng ta vào. À, Ba cái câu chuyện của gia đình bác diễn và câu chuyện thứ nhất à, với cái tự đề là đoàn tàu không trở về ga. Nhưng mà Việt Thảo thì xin đặt cái tựa là khúc chân gỗ cho mẹ. Câu chuyện xin được bắt đầu. Gia đình chúng tôi cùng với hàng ngàn người dân buộc phải rời nơi mình đang sinh sống để về cấp dụng kinh tế mới để lấy sức người khắc phục thiên nhiên như đại thi hào tô hữu có nói bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành công anh chị em chúng tôi phải rời nơi mà chúng tôi sinh ra và lớn lên để về một vùng thuộc tỉnh đồng nai một nơi mà gia đình chúng tôi chưa một lần nghe tên và đặt chân đến gia đình tôi đến nơi đây vào lúc xế chiều đây là cái vùng gần rừng lá nằm trên quốc lộ một hướng về phan thiết chúng tôi phải tự dựng nhà tranh vách lá và sàn đất để mà ở gia đình tôi được chính quyền cấp bốn xào rẫy khô cằn đầy cỏ tranh cây dại với một ít nông cụ với tổng diện tích đất đai được cấp phát cùng với khí hậu khắc nghiệt thiếu thốn đủ thứ gia đình tôi làm sao có thể có đủ lúa để mà ăn Đã vậy, gia đình chúng tôi còn phải đóng thuế cho nhà nước nữa. Tôi và ba tôi, ngoài những ngày phát quan đất đai được cấp phát để trồng lúa hoặc hoa màu, chúng tôi phải lén vào rừng cách nhà ở khoảng 10 đến 15 cây số. Đường đi thì hiểm trở. Có những nơi chúng tôi phải lội qua vùng nước ngập cả đồ gối để mà phát quan thêm đất mới và phá rừng làm củi để bán kiếm tiền chúng tôi chặt những cây lớn rồi xả ra từng khúc ngắn rồi chẻ ra từng thanh nhỏ rồi bó lại từng bó đem về chợ Long Khánh để bán đắp đổi qua ngày tiền bán củi thêm vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình mẹ chúng tôi phải đi buôn đường dài trên những chuyến xe đêm mẹ tôi mua than củi đậu bắp ở các vùng lân cận rồi chuyển về Sài Gòn nhờ những người quen bán giúp cái đoạn đường mấy mươi cây số từ căn cứ ba về sài gòn mẹ tôi phải đi qua các trạm kiểm soát ở tại Nghe